Chào các bạn thính giả yêu quý của VNradio.vn. Hải Yên rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong chuyên mục truyện dài kỳ và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 19 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé, tác giả Trang Trang. Phần 19, bên nhau chiêu thứ nhất, mở rộng cánh cửa trái tim. Tôi sắp thi rồi, ngày nào hạ trường Ninh Tan ca xong cũng tới nhà tôi điểm danh. Cái tên này luôn ra về đạo mạo nói chuyện với bố mẹ tôi. Nhưng đôi mắt luôn nhìn về phòng tôi. Lần nào cũng chính xác là lúc tôi ngừng đầu lên. Điều này khiến tôi nghi ngờ anh ấy luôn nhìn về phía phòng tôi lúc nói chuyện với bố mẹ. Anh ấy có ý đầu rõ ràng để bố mẹ tôi đuổi anh ấy vào phòng tôi một cách đương hoàng. Đã thế, Hạ Trường Ninh còn từ chối. Phúc sinh sắp thi rồi, không nên làm phiền cô ấy ạ. Trong lòng bố mẹ tôi lẽ nào không hiểu rõ. Họ biết thừa tôi và hạ trưởng ninh đã hợp nhau thì có đi học nữa hay không cũng không sao có thể được gả tôi đi mới quan trọng trời đất lạnh thế mà mẹ tôi còn kéo áo bố tôi nói em gái bảo chúng ta hôm nay qua đó một chuyến mình đi đi thế là để hạ trưởng ninh đơn độc ngoài phòng khách chẳng nhẽ anh ấy không vào phòng hay sao tôi chăm chú đọc sách không để ý tới anh ấy hạ trưởng ninh cũng lại gần xem thế nào nhưng không nói gì cả chốc chốc lại có luồng hơi nóng phả vào cổ Tôi có thể yên ổn mà đọc sách được sao Tôi đặt sách sang một bên rồi mắng anh ấy Hoặc là anh cầm sách ngồi bên cạnh em Hoặc là anh về nhà Đừng nhìn em như thế Anh làm em phân tâm đấy Hiểu chứ Anh ấy giúp một cuốn tiểu thuyết trên giá sách xuống Tôi chăm chú đọc Được một lúc lại nhìn giá sách Rồi lại gần tôi hỏi Dạ thưa cô Ninh Đoạn này em đọc không hiểu lắm Cô nói xem nó có nghĩa là gì vậy ạ tôi ngó qua xem là một câu trong tiểu thuyết tình cảm cô gái nói cho dù anh là người xấu xa nhất thế giới này em cũng thích tôi đỏ bừng mặt quay sang mắng một câu lưu manh hạ trưởng ninh nín cười và thi thầm bên tai <cười> hạ trưởng ninh nín cười và thi thầm bên tai tôi em thích tôi thở dài một tiếng sau đó quay sang nghiêm túc nói với anh ấy Hình như em chưa bao giờ chủ động hôn anh Không sao Ai chủ động thì kết quả cũng giống nhau cả ừ, Anh không thích thì thôi Hạ trưởng Ninh cười gian Thích Anh đợi lâu lắm rồi mà Tôi cũng cười gian Nếu như em thi đỗ Em sẽ chủ động một lần Anh ấy bất lực nhìn tôi Phúc Sinh Em không hiểu à Anh không muốn em thi đỗ chút nào Còn học cái gì nữa chứ Hoặc là em thi đỗ trường trong thành phố Hoặc là em được thi nữa Ban đầu khi định thi nghiên cứu sinh Tôi vì muốn rời xa thành phố này Tới một môi trường mới sống một cuộc sống mới Nhưng bây giờ tôi và Hạ Trường Ninh đã yêu nhau Tôi bắt đầu do dự Nhưng em xin nghỉ việc rồi Chỉ có thể thi đỗ mà thôi Lẽ nào Hạ Trường Ninh anh không nuôi nổi em chứ Không phải việc anh có nuôi nổi hay không hay Mà em vẫn chưa nói sẽ lấy anh Em vẫn chưa hiểu về con người anh Nhưng anh không nói đùa đâu Anh yêu là muốn tìm vợ Hạ trưởng Ninh nghiêm chỉnh nói Nhưng tôi với anh ấy mới làm hòa với nhau được bao lâu Đã được một tuần chưa Có lẽ hơi nhanh quá Hạ trưởng Ninh nhìn tôi chăm chăm rồi bật cười. cười Thôi em cứ thi cho tốt Cũng chỉ còn vài hôm nữa Anh sẽ không tới làm phiền em nữa Em thi xong, anh sẽ đến. Mấy hôm sau, anh ấy quả thực không tới tìm tôi nữa. Nhưng tối nào cũng nhắn tin cho tôi. Tôi bắt đầu có cảm giác bất an. Nếu thi đỗ sẽ phải xa nhau 3 năm, thi không đỗ thì phải tìm công việc khác và sống tiếp thế này. Tôi nghiến răng, có nghĩ cũng chỉ nghĩ được tới bước này. Thôi kệ vậy, thi đỗ thì học, thi trượt thì tôi cũng chẳng có gánh nặng gì. Lúc thi tôi không hề lo lắng hay căng thẳng thận lợi làm xong bài, hạ trường Ninh đợi tôi ở ngoài trường thi, thấy tôi cười hớn hở bước ra liền sầm mặt lại nói, xem ra em làm bài tốt đấy, rời khỏi nơi này đi học tốt thế cơ mà, ừ, em không hề căng thẳng, làm bài rất tốt, đi nơi khác học cũng tốt mà, đỡ cho ai đó khỏi ngứa mắt. Anh ấy nhìn ra xa rồi tự lầm bẩm cũng không sao, nhìn cứu sinh cũng có thể kết hôn, kết hôn rồi học cũng thế cả. Anh nói cái gì cô? Hạ Trường Ninh cười, rồi nói lại lần nữa. Vừa nói còn nhìn tôi và nhấn mạnh. <cười> Phúc sinh, anh có ý đó đó. Tôi dở khóc dở cười. Bây giờ tôi cảm thấy tính cách của anh ấy như thế này rất được. Mặc dù hơi lấn át tôi, nhưng rất chân thành. Từ nhỏ, nên giáo dục của gia đình tôi cũng không hề dạy tôi coi tình yêu như trò giải trí. Thấy tôi mỉm cười không nói, Hạ Trường Ninh bảo. Đợi qua năm nay, năm sau nếu như em thi đỗ, thì tháng 7, tháng 8 lấy anh. Tháng 9 đi học Thế nào em Người ta nói Thời gian đồng nàn của tình yêu là 18 tháng Đợi qua 18 tháng Nếu anh vẫn không thay lòng đổi dạ Thì tính tiếp Tôi trợn mắt đáp Năm ngoái anh quen em Chỉ ít cũng 12 tháng rồi còn gì Đến tháng 7 tháng 8 năm sau Thì đã qua 18 tháng lâu rồi Hạ trưởng Ninh Anh cho em cơ hội để tìm hiểu anh Em vốn không hiểu gì về anh cả Chuyện này cần nhiều thời gian chứ Không làm nữa Anh ấy cười rồi lập tức chuyển chủ đề. Vậy anh sẽ cho em một cơ hội để hiểu anh. Sắp đến tết rồi, bạn bè anh lại muốn tụ họp, em đi cùng nhé. Ngay lập tức tôi nhớ lại lần đầu tiên bọn họ đã gọi tôi là chị Ninh, chị dâu. Bỗng chốc mặt tôi lại đỏ bừng. Nếu như lần này họ gặp tôi nữa, chắc sẽ cứ như thế mà gọi tôi mãi mất. Tôi không chịu được. Phục sinh, em có biết lần đầu tiên gặp em, anh nhịn cười đến mức đau cả bụng hay không? Tôi tức quá đáp. Con nói. Anh còn dám nói à? Em không đi, em không muốn chơi cùng với đám bạn bè không tốt của anh. Tôi không đi, Hạ Trường Ninh sẽ có cách khiến tôi đi. Ví dụ như đi dạ phố mệt rồi, anh ấy sẽ nói đi uống cha nghỉ ngơi một chút. Kết quả lại giống như lần đầu tiên, từ hai người biến thành rất nhiều người. Chỉ có điều lần này, cái tên này không ngồi cách xa tôi quá. Anh ấy ngồi bên cạnh tôi, cái tay thỉnh thoảng lại nắm lấy tay tôi, vừa nói vừa cười mà không thay đổi sắc mặt chắc là do anh ấy đã nói trước với bạn bè rồi nên lần này mọi người không gọi tôi bằng những cái tên gây sốc nữa nhất loạt đều gọi tên tôi cảm giác vô cùng thân mật lần đầu tiên tôi biết thế giới của hạ trường ninh thân kỳ thế nào logic của hạ trường ninh hoành tráng ra sao trong bảy tám người hôm nay thì có tới bốn người là nữ 20 tuổi cũng có 30 tuổi cũng có chị trần cũng có mặt nhìn thấy tôi là chị ấy cười híp mắt lại cảm giác cực kỳ thân thiện Uống trà vốn chỉ để nói chuyện, Hạ Trường Ninh lại cười hi hi và nói với bọn họ. Sắp đến Tết rồi, chúng ta cũng nên có hoạt động gì đó mới đúng chứ nhỉ? Mọi người đều cười và phụ họ. Anh, Anh Hạ, Hạ nhiều trò, trò lắm mà, mà. năm nay chúng ta, ta chơi, chơi trò, trò gì, gì được nhỉ? Hạ Trường Ninh chậm rãi đáp. Bây giờ đều thịnh hành các cuộc thi tuyển chọn, nào như thi Superboy, Supergirl, Náo nhiệt gớm, năm mà chúng ta cũng lập ban giám khảo đi. Bầu chọn quý cô tuyệt nhất và quý bà tuyệt nhất. Tôi tò mò nhìn anh ấy, không hiểu có ý gì nữa. Mọi người cười hưởng ứng. Hạ Trừng Ninh, ý này của anh tồi quá đấy. Sao lại tồi chứ? Không phải chị đang ngọt ngào với một chàng trai ít hơn chị 10 tuổi hay sao? Còn chị nữa, nhỏ hơn chị 7 tuổi chứ gì. Bây giờ đang mốt tình chị em, giận em của các chị tới đây để ra mắt, thi thấu một trận. Không đủ tiêu chuẩn hoặc yêu các chị không đủ sâu sắc thì đá luôn. Tôi há hốc miệng, trợn tròn mắt, lau vội mồ hôi lạnh. Đây là quý cô tuyệt nhất sao? Vậy còn quý bà tuyệt nhất? Tôi nói mấy người đang làm bồ nhí cho người ta đây. Chúng ta thi xem ai thoải mái hơn, bình chọn xem ai ăn ngon hơn, ai mặc đẹp hơn, tiêu tiền còn hoang phí hơn cả bà cả. Lúc nói câu này, anh ấy còn bắt chặt tay tôi. Sao con người này lại nói những lời đó được chứ? Ai đó là bà hai của người ta, còn có mặt mũi nào mà tuyên truyền với bạn bè nữa? Anh ấy không để ý tới tôi, mà ánh mắt lại liếc nhìn cô gái tên Tiểu Mỹ cổ trong góc. Tôi cực kỳ ngạc nhiên, cô gái này cũng tầm tuổi tôi, xinh xắn nhưng không ra vẻ. Nghe lời anh ấy, cô gái đó chu môi lên rồi nói. Anh ấy có tiền gì đâu chứ, lương đều đưa hết cho vợ anh ấy cả rồi. Hạ trưởng Ninh đặt cốc lên bàn rồi nói. Biết làm bồ nhí là thế nào không? Học Tiểu Diệt Tử đi, không có tiền á, không có tiền làm bồi nhí cho anh ta làm gì Cô gái đó cãi. Em và anh ấy tình cảm rất tốt ạ. Vớ vẩn. Tình cảm tốt thì anh ta ly dị vợ đi và lấy em cho rồi. Hạ Trừng Ninh anh sẽ mừng em phong bao 100.000 tệ. Trời ạ, anh ấy thẳng thắn khiến người ta phát sợ. Tôi thật sự nhìn sắc mặt cô gái ấy, sợ cô ấy không vui. Quả nhiên mắt Tiểu Mỹ đỏ hoe, cô ấy vội đứng dậy đáp. Anh Hạ anh không hiểu. Em chỉ muốn có được tình cảm của anh ấy thôi. Đám chị Trần vội kéo cô ấy ngồi xuống và nói Tiểu Mỹ đừng giận, anh Hạ của nói cũng đúng Làm bồ nhí cho anh ta thì phải nói tới tiền Nói tình cảm chỉ là lừa gạt nhau mà thôi Sao anh ta còn không ly dị chứ Ly dị vợ rồi lấy em, các chị sẽ mừng cho em Anh ta vừa nói yêu em, lại vừa không muốn đưa em tiền Lại còn muốn em thuê nhà, chuyện này còn ra cái gì chứ Hạ trưởng Ninh hư một tiếng rồi nói <cười> Anh coi em như em gái, con người anh có thế nào thì nói như thế Anh nói cái gì sai hả? Em nhìn diệt tử kìa, cũng là bồ nhí, nhưng đâu có thảm như em. Phụ nữ phải biết cách bảo vệ bản thân, anh không ngửi được cái loại đàn ông như thế. Sao nào? Em chuyển nguyên văn lời anh nói tới anh ta, không phục thì tới tìm anh đây. Tiểu Mỹ rằng co rồi ngồi xuống, Lý Nhi đáp. Anh ấy và vợ đã kết hôn mười mấy năm rồi, con cái cũng có rồi, anh ấy cũng đâu dễ dàng gì ạ. Hạ Trường Ninh tức điên lên Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức Anh ấy đập bàn và chỉ Tiểu Mỹ Sau này đừng khóc tìm anh uống rượu giải sâu nữa Anh sẽ không nói gì nữa Em chấp nhận ăn chấu ngậm rau làm bồ nhí Không ai thèm thương em Tiểu Mỹ nước mắt lưng tròng. Lần này đã thực sự đúng dậy đi về Cánh chị Trần thở dài hey, Tiểu Mỹ cũng thật là Sau lưng thì khóc thầm Mà trước mặt vẫn đối xử tốt với anh ta cơn giận của hạ trưởng Ninh vẫn chưa nguôi. Phó viện trưởng bệnh viện mà ngay cả tiền thuê phòng cũng không có, lại còn đói bao bồ nhí. Nghe một câu nói, anh như em của đàn ông cũng không còn đầu óc gì hay sao? đi càng tốt cho đỡ ông đây nhìn thấy mà muốn mắng chửi, nói cũng không nghe. Tôi ngồi bên anh ấy không nói một lời nào. Tôi thực sự muốn hỏi anh, anh cũng như thế sao? Mọi người mồm nam miệng mười nói chuyện của tiểu Mỹ một lúc rồi lại cười tươi. Cô gái cũng làm bồ nhí tên Tiểu Diệp Tử Được Hạ Trường Ninh tuyên dương ban nãy Ngậm một điếu thuốc rồi thản nhiên nói Trước khi theo lưu sinh Cũng có một người đàn ông tìm em Không ly hôn Em nói ok Không có nhiều tiền Em nói cũng không sao Nhưng bảo em móc tiền túi ra thuê phòng mua đồ dùng Thì mau mau cút đi Trên thế giới này đàn ông tốt chả có mấy người Hạ Trường Ninh bật cười. cười Mắng anh luôn thế hả Tiểu Diệp nửa cười nửa không và đưa mắt nhìn anh ấy, sau đó nhìn sang tôi, búng búng tàn thuốc và đáp. Anh khác, anh không dẫn phúc sinh tới, thì tụi em nghĩ anh là gay đấy. Mọi người ồ lên cười, cười nghiêng ngả, đủ mọi tư thế. Tôi nhớ lại đợt hạ trường ninh tới trường tôi lắp đặt máy giám sát, tôi lừa các giáo viên trong trường anh ấy là gay. Nghĩ lại tôi không nhịn được cười, chị Trần đưa cho tôi một điếu thuốc và nói... Phúc sinh dần dần sẽ quen thôi Đám người bọn chị đều không có văn hóa Chỉ biết thẳng thắn, nghĩa khí thôi Tôi lắc đầu nói không hút Chị ấy ra về tiếc nuối và nói tiếp Không sao, lâu ngày sẽ bị nhiễm đen thôi Chị ấy nói khiến tôi phát run Hạ trưởng Ninh vỗ vỗ tay tôi bảo Không phải chỉ có Lưu Manh mới hút thuốc Chẳng qua vì nghĩ cho sức khỏe thôi Không biết thì đừng học hút Tư tưởng của anh ấy hóa ra là thế này sao? Không chỉ là tư tưởng của anh ấy, mà bạn bè anh ấy, hành vi của anh ấy trước mặt bạn bè Tất cả thể hiện trước mắt tôi một Hạ Trường Ninh hoàn toàn mới mẻ Cuộc sống của anh ấy và tôi hoàn toàn khác nhau Khi chỉ có tôi và anh ấy ở bên nhau, tôi vẫn nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay Hạ Trường Ninh cầm tay tôi hỏi Em sợ rồi à? Cảm thấy thấp kém vô văn hóa Không phải, chỉ là em thấy chuyện này tại sao lại trở nên vô trương như thế? Tôi thực sự không nghĩ rằng làm bồ nhí lại cần phải nói các điều kiện của mình ra thì mới vẻ vang. Còn chuyện phụ nữ yêu người con trai ít tuổi hơn mình, lẽ nào không phải tình yêu sao? Nhưng khi Hạ Trường Ninh đề ra chuyện thi quý cô, quý bà, mọi người lại cười không ngót. Tôi không hiểu nổi. Hạ Trường Ninh hư một tiếng. Những người như em học xong rồi đi làm, mới va chạm xã hội thì không thể nào hiểu được bọn họ. Ví dụ như chị Trần nhé. Bố mẹ chị ấy nghỉ hưu sớm, chị ấy phải nuôi em gái... Hai người tốt nghiệp cấp 3 xong, không học đại học, không có quan hệ thì không tìm được công việc tốt. Chị ấy đã từng làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng đèn điện, có sạp hàng ở chợ đêm, mở quán ăn bên đường, kiếm được ít tiền thì mở một cửa hàng nhỏ, cứ từng bước dần dần đi lên. Những bộ quần áo hàng hiệu trên người chị ấy, mà em thấy đều do chị ấy kiếm tiền mua về, anh thực sự khâm phục chị ấy. Tôi ư một tiếng, hình tượng chị Trần lẳng lơ và trải đời trong tôi đã thay đổi hoàn toàn. Lần đầu gặp chị Trần là lúc anh và em trai đi ăn cơm. Em trai anh nhận nhiệm vụ cách quán ăn chị Trần không xa. Hóa ra để tiện cho khách, chị ấy đã mở một cái cửa trên tường của quán trà nhà mình. Kết quả bị người của bộ công thương cưỡng chế bịt vào. Lúc đó, anh thấy chỉ cần người của bộ công thương hoặc một một công tiếp cận chị ấy là chị ấy gào lên sam sỡ, sau đó chị ấy lại lăn lộn dưới đất chua hoa lắm. Anh thấy chị ấy đâu cũng có dễ dàng gì, số chị ấy cũng không may. Đúng lúc đó thì có người dân trong khu phố tố cáo chị ấy và quán trà xây dựng trái phép trong thành phố này xây dựng trái phép nhiều như thế chắc không tố cáo cứ đòi dỡ quán trà chị ấy đã vất vả mở ra vậy sau này bị cưỡng chế dỡ bỏ sao hạ trưởng Ninh thở dài phúc sinh em tiếp xúc rất ít những mặt tối của xã hội về mặt pháp luật mà nói thì trả lại hình dáng cho bức tường nhưng về tình lý mà nói nhà chị ấy không gần phố hơn nữa còn ở trong tiểu khu mặc dù thay đổi kết cấu kiến trúc nhưng bức tường ấy không phải tường chịu lực của tầng trên thực ra mắt nhắm mắt mở cũng xong Gia đình chị ấy ba người đều không đi làm Cuộc sống không dễ dàng gì Vì vậy anh mới giúp chị ấy một chút Đội thi hành có tới và quyết định xây dựng lại tường Còn xây lúc nào thì kệ Bây giờ thì sao Quán trà của chị ấy có còn mở không Kéo dài một thời gian Chị ấy kiếm được tiền làm việc khác Nên đã chủ động xây lại tường Như vậy cũng không phải là xong rồi hay sao Tôi lại ừ một tiếng nữa Nếu là tôi thì tôi không dám đập tường mở quán Càng đừng nói tới chuyện về sau này nữa Họ là những người sống ở dưới đáy của xã hội, tình yêu luôn xếp sau tiền bạc. Ăn không no mà không ấm thì tình yêu chỉ là điều viển vông. Người khác coi thường họ nên nhớ không được coi thường bất cứ ai, em hiểu chứ? Tôi quay sang nhìn Hạ Trường Ninh, những đường nét trên gương mặt nhìn nghiêng của anh ấy rất rõ ràng mà cường nghị. Tôi cười hỏi anh, tại sao anh lại chia tay với rất chân? Hồi đó anh ăn không no mà không ấm nên mới chia tay với cô ấy sao? Hạ Trường Ninh chỉ sững lại một chút rồi nói ngay Anh không phải là người bản địa Mới ra quân mở công ty Nên tới đông quản nhập hàng Bố mẹ của anh nghĩ anh là một gã lang thang Không rõ gốc gác nên không đồng ý Anh cũng không có nhiều tiền để ngày nào cũng bay tới thầm quyến Vì vậy đành chia tay Vì thế Mục tiêu của anh luôn coi kiếm tiền mới là đạo lý Anh ấy quay sang nhìn tôi Cười đáp Còn nhớ những lời quán trà không Đàn ông nói anh yêu em không bằng tiền đặt Trước mặt em còn chân thành hơn Tôi gật đầu. Em nghe truyền Kỳ về mấy chị ấy nên cũng có cảm nhận rồi, tuyệt đối không tin những lời ngọt ngào đường mật của đàn ông nữa. Đó là những người đàn ông khác, không phải anh. Những người cao quý như anh so với những kẻ có bổn ý luôn mồm nhắc tới tình yêu thì hoàn toàn khác nhau đấy. Ha ha, Hạ Trừng Ninh, da mặt anh dày quá đấy. Cái gì mà người cao quý chứ? Anh ấy cười hi hi đáp. Tiêu tiền không thoải mái, không có hứng thú tiêu tiền của phụ nữ, tự tôn, tự yêu. Cố gắng không mệt mỏi, em hiểu chứ? Cái tên này chỉ biết đắt vàng lên mặt thôi, tôi bỏ qua những thứ khác và chớp chớp mắt hỏi. Ban đầu, em cảm thấy anh là tên lưu manh không có văn hóa, anh tức lắm, đúng không? Lòng tự tồn bị tổn thương lắm, đúng không? Vì thế, nên mới đi học thuộc thơ từ... Tôi nói xong liền phi cười, hạ trưởng ninh hắng giọng muốn giữ gìn hình tượng nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cười, hai tay bắt đầu túm lấy eo tôi. Đấy rõ ràng là kiểu thẹn quá hóa giận, tôi cười và vặn vẹo người xin tha mạng, anh ấy hư một tiếng rồi đáp. <cười> Để xem sau này em còn dám cười nhạo anh nữa hay không? Tôi tới trước mặt anh ấy, dưới ánh trăng, hương mặt anh ấy vẫn thoáng chút xấu hổ, tôi cười lớn rồi vụt chạy. Hạ trưởng Ninh, hóa ra là anh xấu hổ Anh cũng có lúc xấu hổ Ê rằng, chẳng có ai dám nói anh ấy như thế Hạ trưởng Ninh tức giận Ngửa mặt lên trời và nghiến răng Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc Và niềm vui đang lấp đầy trái tim tôi Tôi chạy vài bước, cười nhiều tôi mức Không kịp thở Hạ trưởng Ninh thông thả bước từ xa tới, Tôi sẵn sàng trong tư thế phòng bị Anh ấy không tới gần Mà còn cười và bảo tôi Phúc Sinh, em lại đây Tôi lắc đầu, sợ anh ấy cù tôi Anh nghiêm túc nói Anh muốn ôm em Tôi nhìn trái nhìn phải Còn phối yên tĩnh Hai hàng cây bên đường vẫn xanh bóng Đèn đường nhấp nhô từng ngọn Tôi lại gần anh ấy Vòng hai tay qua eo anh và cười Anh lớn thế này rồi còn thể hiện tình cảm ở trên đường phố Bị người khác nhìn thấy Thì mất mặt lắm Hạ trường ninh đặt cầm lên đỉnh đầu tôi Và nhẹ nhàng nói Phúc sinh Lúc em cười Rất đáng yêu Tôi xấu hổ Cười tùng tỉm Anh đang nghĩ, những lúc em vui vẻ thế này, có phải em đã thực sự quên Đinh Việt Trong lòng em còn hình bóng của người đó hay không? Khoảng khắc ấy tôi không hề nhớ tới Đinh Việt Anh ấy đã ở quá xa tôi Tôi ngẩng đầu lên, thẳng thắn nói với anh Có, trong tim em có anh ấy Anh ấy là người tốt, em chỉ thấy em nên sống thật tốt Đôi mắt hạ trình ninh sáng rực trong đêm tối Anh mỉm cười Cho dù cậu ta có sống lại thì cũng không cướp em đi được Đúng không? Trong lòng tôi vẫn nhói đau, tôi lườm anh Hai chuyện khác nhau, mà anh đừng nhắc tới anh ấy nữa Nhắc anh ấy em khó chịu, anh biết chứ Ngay cả mộ anh ấy em còn chưa tới, cũng chưa từng hỏi xem nó ở đâu Em không muốn nhìn thấy Hạ Trường Ninh ôm chặt tôi vào lòng rồi thì thầm Phúc Sinh này, anh cũng biết ghen đấy Anh vẫn thực sự sợ Đinh Việt trở về Em gặp lại cậu ấy không để ý tới anh nữa Người ta đã không còn nữa rồi Thì ghên cái gì chứ Tôi phì cười và chuyển chủ đề Bạn bè anh đủ mọi hạ người Em thấy gia đình nhà Trần Thụ cũng được đấy chứ Ừ Anh ra dù cũng tương đối rộng Nhưng chỉ có một nguyên tắc đó là đối xử chân thành Hôm nay Hạ Trường Ninh đã ra tay giúp người khác Thì ngày mai họ cũng sẽ giúp lại anh như thế Một người được bạn bè yêu quý Thì tất nhiên anh ấy sẽ có điểm hơn người Trước giờ tôi nhìn Hạ Trường Ninh có phần hơi thiên lệch Nhưng cũng có điểm không tốt, đó là có lúc cần phải chú ý tới cảm giác của người khác. Có nhiều việc không thể không đối mặt, xử lý, nghĩ cũng đã mệt đầu. Tôi rất thích nghe Hạ Trường Ninh kể khổ. Mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy tôi và anh ấy rất gần gũi. Thỉnh thoảng, tôi tốt bụng xen vào một câu. Có việc gì em giúp được, nhất định em sẽ giúp anh. Anh cười kha kha và nhìn tôi. Anh biết mà, Phúc Sinh là người con gái tốt nhất. Câu nói ấy khiến tôi bay lơ lửng lên tận bay xanh. Sau đó, Hạ Trường Ninh kể cho tôi nghe một câu chuyện 13 tuổi, anh ấy đi lính 15 tuổi, làm lính cận vụ cho bố của Ngũ Nguyệt Phi Bố cô ta đối xử với anh ta rất tốt Nói là lính cận vụ nhưng thực ra lại chăm lo như con cái trong nhà Giờ văn hóa anh không được bỏ một tiết nào Đã vậy còn nhờ gia sư ngoại ngữ riêng của Ngũ Nguyệt Phi dạy tiếng Anh cho nữa Em có biết nghiêm khắc thế nào không? Hạ Trường Ninh thở dài Trong nửa năm trời Cùng ăn, cùng ở Không được nói một câu tiếng Trung nào Có lần anh nói mơ bằng tiếng Trung Thế là ông ấy phạt anh chạy 30 vòng xung quanh phòng học Lúc đó anh mới 16 tuổi Vừa chạy vừa khóc Tôi nghe đã thấy xót lòng Nhưng vẫn tò mò Nửa năm đó anh không phải làm lính cần vụ nữa à Làm chứ Ban ngày làm gì thì vẫn phải làm Tới lúc ăn cơm tối cho lúc 10h30 Hai giáo viên người nước ngoài rất nghiêm Liên tục tìm anh nói chuyện Không đến 10 giờ 30 phút thì miệng không được ngừng nói Ác mộng Có điều bây giờ anh nghĩ lại mới thấy bố vi tử thực sự rất tốt với anh Túc sinh ạ Bố anh mất sớm nên ông ấy giống như bố của anh vậy Tôi đã hiểu vì sao hạ trưởng ninh luôn nhẫn nhịn ngũ nguyệt vi rồi Xem ra vi tử có gây chuyện thêm Thì hạ trưởng ninh cũng chỉ có thể nhịn Tôi giật giật áo anh và nói Sau này em không tính toán với ngũ nguyệt vi nữa Hạ trưởng ninh trao mày cao mặt Muốn nói gì đó nhưng rồi nhìn tôi lại thôi Muốn nói gì thì nói đi Người nhà vi tử hóa ra cũng muốn anh và cô ấy thành đôi Anh không đồng ý thì cũng xong thôi Nhưng anh cả vi tử gọi điện tới nói với lão ra không hài lòng chút nào Muốn anh dẫn em đấy gặp ông ấy Chuyện này không phải làm khó anh hay sao? Chắc chắn là em không muốn đi rồi Anh cũng không muốn em phải trải qua cảnh tượng như thế Thôi, cùng lắm anh nói Hạ Trường Ninh vong ân phụ nghĩa Anh ấy quyết định như thế Chúng tôi cùng đi bộ về nhà Tôi đi được vài bước rồi quay lại hỏi anh Hạ Trường Ninh Gia đình họ có đáng sợ không Phúc sinh Anh không muốn em đi Lão ra cực kỳ bênh vực người nhà Anh sợ ông ấy sẽ quát em Khả năng quát người của ông ấy là số 1 Để anh giải quyết em không phải nghĩ đâu Mặc dù anh nói như thế Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười gợ gạo của anh Tôi hiền ngàn đáp Không sao em đi Em không tin ông ấy sẽ sơi tái em Đừng đi tìm cục tức làm gì Tôi chân thành nói với Hạ Trường Ninh Ông ấy đối xử tốt với anh như thế thì anh không thể trốn cả đời không gặp đúng không? Không sao, em đi cùng anh, chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng được chứ? Anh không thích ngũ huyệt vi, nói chung cũng không thể vì ông ấy mà chịu ấm ức được. Hạ Trần Ninh chăm chú nhìn tôi, những ngón tay anh lướt trên mặt tôi, anh ấy nói. Phúc sinh, em thật tốt, chúng ta cùng với chúc Tết lão ra, nhân tiện thăm nơi đã sống 8 năm trời. Tôi ra sức gật đầu, bỏ qua sự gian trá vụt qua trong mắt anh ấy, cố gắng không cảm thấy anh ta lợi dụng tôi một lần nữa. Các bạn thính giải thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 19 của câu chuyện từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang. Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.